Xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne t r ệ n audio tiên hiệp Đây Đại Đấu Đừng đăng để để để giây chuyện chuyện. là Liệt lại bình luận, like và tập Tứ Thi, Thiết phút thông theo nhất trên Trường nhận phần của Cường các có cũng của cũng cho ủng Danh Sam. share Hệ khi nghe kênh như những kênh như bình hộ mình nhé! vui quên Mong rằng bạn ấn NN, dõi video mới video Bổ, Bố báo sẽ vẻ ký Có có ánh sáng là có hy vọng. hang động hy khỏi là Ra tình r trên trên ậ t tường lại đốt thêm tường đất、vàng. Trên mặt đất vàng là một một thẳng thành, hẹp như nành, chiếu mảnh như chính phong đó, đèn đậu đường đến đô điện. vàng lớn giống vàng. vàng giống nơi này con nối vương lờ mờ, lại Lửa là là diệm dầu. vào cảnh bây giờ của vô tình cũng giống như đang thực sự ở trên đường suối vàng chỉ chờ đầu c h â u mặt ngựa tới tiếp đón chàng chỉ là tầm mai hồng đã mau chóng hơn chàng một bước Đi tới d ẫ ngay lúc này chàng đã gần như hoàn toàn tuyệt vọng n hắn ì n thấy cặp m t t r à đầy đang đầu đắc đống sự sáng chế diễu của cúi Nhếp Thành đang đầu nhìn、xuống. ánh sáng xanh đắc ý giống như hai diễu giống xuống, ý lòng ử khửu a tay của chẳng chế, cũng được, như mất hết hy vọng. Vô vọng. Nhếp Thành nhìn thấy vô tình bị khửu tay của hắn khống chế. Muốn động cũng lại động không được. Dường như rất không hài gần vọng. vọng muốn động động dường đã mất rất Vô vô bị lại l n Người vọng Hắn g làm l cho thất ta đó. ỏ tay ra một chút sắc mặt vô tình lại mới bớt đỏ hơn mới có thể mở miệng nói chuyện nhưng vô tình lại không nói Chẳng còn chịu còn càng có chúng lực, lực lực được cơ hội này, mới có thể để cho chúng mai phục như không Nhếp thanh khó không tình không Nhếp thanh như nhiêu hay không nhiêu nhân hào phí nhiêu nhắm hội thể giống muốn nói Ngươi nói lên tiếng giống Ngươi Tốn này ngươi gì gì lời lại lại biết Mới Mới mai tư tư Vô lâu mất mát tâm tâm tâm sắp xếp tỏ ta vật Ta ra bao bao bao ra vẻ và và để đã đã để vô tình lại không biểu tình n h ế p thanh kinh ngạc nói Ngươi không nói câu nào Ngươi tin hay không lại hiếp cho hay có câu Mặc ức sao ta Ta vô ừ a của phát h cái lực cổ Cả cũng sẽ bẻ gãy ngươi này đời k n nói được chữ nào nữa g được chữ Vô tình gật đầu vẻ mặt hở hứng giống như cổ đó không phải là của chàng hoặc là chàng đã mất hết sức lực nói chuyện nhưng n h ế p thanh lại biết rõ không phải hắn đã lỏng tay đối phương rõ ràng có khả năng nói chuyện chỉ cần hắn chịu mở miệng vậy là được vậy cho nên nhiếp thanh lại kích động Ngươi tín nhiệm ta, ta lại phản ngươi. Nhưng ngươi không nói chữ nào、sao? Cũng không mắng Ngươi còn là con người nữa hay không? Lại có nhân tính nữa hay không? ngươi không mắng ta? Có phải là người hay không?、Có、nhân tính hay không?、Vô、tình vẫn không nói chuyện. Cũng lại không vùng、vấy. Nhiếp Thanh ngay cả cổ cũng lại nổi ra đầy gần xanh.、Ít、nhất. lại bội lại Lại Tại lại phải lại lại ta. Ta ta một ta? Ít chữ hay hay hay hay sao? sao? sao ra là là cả Vô có có Có Có câu cổ bấy. đầy Ngươi cũng muốn phản ngươi? Lần này vô tình gật đầu một cái. Nhếp thanh giận quá đến cười rộ lên. ngươi cũng phải mở miệng nói ra một tiếng.、Vậy、chẳng lẽ ta lại phải tự động nói ngươi Ngươi nhà Ngươi không vấn nhân.、Vậy、chẳng lẽ lại bảo phạm nhân tự mình gật cười biết ai tại phải bội cái. lại phải lại phải với sai. lại khai ra tội cuộc chứ? ác một mở một thầm phạm phạm đầu quá rốt bảo ta thì ta tự tự sao ra ra sao? ra sao? rộ là lẽ là lẽ Và vô Vậy Vậy Vậy xem ra hắn đã có lời muốn nói không nói thì thực sự không có thống khoái kỳ lạ là hắn khống chế người ta nhưng mà lại ép người ta phải thẩm vấn hắn vô tình cuối cùng cũng nói chuyện k h ó e mắt của chàng dường như còn hiện ra một ý cười gian x ạ o lời nói của chàng lại rất hàm hồ người thực sự muốn ta nói chuyện nhiếp thanh lại vui mừng khôn x i ế t trong mắt hiện ra ánh sáng xanh ta lại chỉ sợ người không nói chuyện đó vậy tại sao ta lại phải nói chuyện giọng nói của vô tình vẫn rất tốn sức và mơ hồ bởi vì n g ư ơ i sắp chết rồi nhiếp thành thấy đối phương không hỏi lại càng không thoải mái tại sao ta lại muốn giết người n g ư ơ i cũng lại không hỏi sao vô tình thở dài chậm rãi nhắm mắt lại chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nhiếp thành n g ư ơ i n g ư ơ i cũng không vùng vẫy một chút nào mau cầu xin ta đi nói không chừng ta sẽ thả ngươi ra. lúc này vô tình mới chậm rãi mở mắt ta cầu xin n g ư ơ i thì ngươi mà mà sắc mặt vô tình tái nhợt dưới ánh đèn lại biến thành vàng vọt nhưng mà lại không ảnh hưởng gì tới sự bình tĩnh của chàng nếu như người đã nhất định phải ra tay giết chết ta Ta biết nhiều người như Nghe vậy để làm gì ánh g cũng ư ờ i k ô n g tự mắt ì gì gì n xin người dụng Ánh h chủ làm Làm m được cầu có tác Vậy ta của chàng cực kỳ an định thần sắc của chàng lại cũng cực kỳ bình thản thứ duy nhất khá mơ hồ và run rẩy chỉ là có giọng nói của chàng nhiếp thành nghe vậy liền trừng mắt nhìn chàng giống như là gặp quỷ hắn nhìn không được quát lên ta muốn giết người người sắp chết rồi Ngay cho ả nguyên n â n ngươi cũng không muốn mà biết hay a s Vô vậy tình gật、đầu. Một người đã sắp chết. Biết Thành tiếng một tác phẩm nghệ thuật gì? người nhiều như Nhếp khan, giống như nghệ Hừm, phẩm đầu. đã điều để được, được đó làm lắm. cười cười lại sắp là dù ố c hết tâm huyết, hồn tâm là ngươi không muốn biết tại sao ta lại giết chết người nhưng mà chẳng lẽ người lại cũng không muốn biết ta là ai sao hắn vẫn tức giận khó yên lại còn cười khan vài tiếng nữa giống như là có thứ gì đó nhét vào trong cổ họng nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt vô tình bất kể lúc cười lúc giật hay đắc ý hai mắt của hắn lại tập trung nhìn chăm chú giống như là muốn đục thủng một cái lỗ trên má của vô tình chỉ nghe vô tình thầu dài một tiếng lại chậm rãi nói Thanh Nguyệt Lâm công Tử, người muốn ta hỏi... Phía sau chữ hỏi chắc là hai chữ sau Công người muốn gì... Lâm là cái nhưng hai chữ này lại không nói tiếp cũng lại không kịp nói ra bởi vì đã xuất thủ không phải là nhiếp thanh xuất thủ mà là vô tình vô tình cũng không ra tay cánh tay phải của nhiếp thanh đã siết chặt cổ và cánh tay của chàng tay của vô tình cũng không thể nào d ễ dụa được vậy cho nên không thể ra tay mà là ra miệng chàng ra miệng chính là ra tay thậm chí lực lượng sát thương lại còn lớn hơn tay những chữ phía trước tức là tám chữ Thanh Nguyệt l â một công tử, người muốn、ta. Vẫn là nói tử, ta m là chữ á c rất rõ mơ hổ không Nhưng h và đến c hỏi lại lực nhiên đột t ràng Chẳng những rõ ràng hơn nữa còn h rõ rõ có ậ một chí c như đình giống đóng m ộ tiếng chữ h ỏ một t i xoẹt một vệt sáng lạnh bắn thẳng vào ấn đường của nhiếp t h a n h nhanh mạnh bất ngờ không kịp đề phòng nếu như có ánh sáng là có hy vọng vậy có xuất thủ Có có cơ chiến có cơ chương. Chương Chỉ cần thể xuất thủ thì sẽ có cơ hội chiến thắng, truyền thành thắng. Hết một hội hội nhiều hơn sẽ bại ngã súng lần. dậy bào vù một tiếng về sáng lạnh bắn thẳng vào mặt của nhiếp thành hai người lại cách nhau rất gần nhiếp thành hắn lại cho rằng vô tình đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng do đó càng bất ngờ không kịp đề phòng lần này thực sự nguy hiểm mạng của vô tình nằm trong tay nhiếp thành vậy cho nên c h à n g lại muốn lấy mạng của nhiếp thành trước nhiếp thành lại nhìn chằm chằm chăm chú và vô tình vô tình vừa mở miệng vệt sáng lạnh đã p h u n ra nhiếp thành cũng lại đột nhiên há miệng hắn cắn vào vệt sáng lạnh không sai vệt sáng lạnh của vô tình đã bị hắn cắn lấy đích xác tuyệt chiêu này của vô tình đã thất bại đó là sự thật nhiếp thành đã phá giải đòn sát thủ của vô tình tay trái của hắn lại còn nhanh chóng và quen thuộc tát vào má vô tình một cái sau đó một tiếng bốp từ trong miệng vô tình rơi xuống một ống trúc chỉ lớn khoảng chiếc tăm xịa răng vô tình lại nhìn nhiếp thanh nhìn ánh mắt của hắn giống như rất tò mò cũng lại rất tán thưởng với người này nhưng chàng lại vừa thất thủ ngay tất cả tuyệt kỹ tất sát d à n h chấn giang hồ này của chàng cũng đã bị nhiếp thanh phá g i ả i nhiếp thanh hắn lại cũng cúi đầu nhìn chàng Trong miệng hay ắ n vốn có bốn chiếc răng nành, giống như răng có chiếc c ủ chó sói, của cương bốn chiếc thi. sói, Bốn răng n à đã ngậm lấy vệt sáng lạnh lấy vệt cho ủ a vô t ì n Hai người cứ nhìn nhau như nhau. nhiếp thanh há đinh lạnh Hay sau, ra, người lại đối diện với miệng tiếng, rời cũng sáng xuống cứ lúc vậy, vệt đất. Hay trong một một t r n g một chiêu bất thủ bất khoái nhiếp thanh nhìn ám khí trên mặt đất lại bổ sung thêm một câu hay t r o n g một mũi độc tú nhưng Đòn n sát thủ của giọng ư ơ đã đó, đã xong rồi. Sau đó, hắn lại nói. cũng g rồi. Rốt lại i Sau ta cuộc thì, cũng đã bị ta phá. bị nói của hắn lúc này giống như là một nghệ thuật gia trải qua đến năm này tháng nọ khổ tâm nghiên cứu nhưng cuối cùng đã hoàn thành tác phẩm của mình ngoài sự thỏa mãn còn có một chút mệt mỏi và đắc ý hắn nâng cánh tay trái lên lại cùng dùng khớp ngón tay gõ gõ răng của mình may mắn ta lại có bốn chiếc thiết xỉ dạo n h a hắn lại dùng một loại từ thái của người chiến thắng nhìn x u ố n g vô tình Cho dù là ám khí này của người bao nhiêu độc cũng khí nhiêu bao dù là này ám tầm người vô dụng, có độc cũng lại không có độc hơn răng có độc có độc của lại tình a Vô t lại nói Ám khí k h của ta ô nhiếp g bao giờ độc. thành lại ngẩn người lại cười nói Bất tầm kỳ không, là có độc hay vô tình nói Ta thực. đã chứng thực. nhiếp p Thành l ạ hỏi. Chứng thực.、Vô、tình lại nói, Ta đã chứng thực lại nói. tại ngư Ta tập Vô lão sao đã bị cắn. Quả nhiên, chính là do người cắn. Nhếp thành lại lè, lè lè lưỡi đầu lưỡi của hắn rất nhọn cũng rất dài gốc lưỡi vừa lam vừa lục lại chợt nhìn thấy giống như là có vài phần phải sợ hãi đầu lại co rút về phía sau một chút nhiếp thành lại cười hà hà nói đại bổ đầu Cũng lại có lúc lại hãi sợ sao? vô tình vừa sợ hãi rụt rè như vậy lập tức khôi phục lại sự hờ hững của chàng <cười> Tiểu nhiếp â n đương n vật, h ê n n phải h sợ.、Nhếp、thành nói vô tình lại nói vấn đề là sau khi ngươi cắn n à y răng nuốt vào trong bụng sao ta có quan sát miệng của ngươi cũng lại chẳng có gì khác thường chỉ là có một vệt máu. tạm mà Nhiếp thanh lại rất đắc ý nói. Ngươi cùng đã chịu hỏi ta rồi. Vô tình lại rất ta tình đắc cuối Nhưng, bây chuyển, giờ là tháo xuống. Khi đó, người chỉ cần cắn một miếng thịt chảy máu là có thể biểu thị người chiến đấu với kẻ địch để sinh tồn cũng có thể chứng minh người không phải là hung thủ càng có thể che giấu nguồn gốc việt máu nơi kẽ r ă n g và bên mép của người Ánh mắt nhíp lại sáng ánh sáng toán Các nhếp thanh xanh Đúng đúng đúng Người suy nghĩ rất đúng Nếu như không chuẩn như người người nhìn thương trên lưng ta, Liền cho rằng ta cũng đã bị quỷ cắn Hơn nữa lại còn bị thương nặng nhất Không ngờ mình thấy cho mắt Làm rất tru tay ta vết ta ta ta sao vừa ra lại lué lại là lại là giờ rơi suy sao gây đã Đó vậy bây bị bị bị vào do quỷ tự khi đó ta cũng lại không nghĩ ra điểm này vô tình thừa nhận ta không nghĩ tới răng độc vốn không mọc ở trong miệng vậy cho nên người chỉ cần dùng ngón trỏ ngón phải lại giữ l ấ hàm răng đầu ngón tay trái lại nắm lấy răng độc xoay một cái đâm vào trong v a i trái và sườn phải vậy là người đã có thể cắn vào lưng của mình thoạt nhìn giống như là bị tấn công từ đằng sau lưng hơn nữa tuyệt đối là giấu răng lại có thể xóa tan hiệp nghi nhiếp thanh lại cười thả một tiếng vì muốn tiêu diệt hai viên đại tướng d ư ớ i tài của ngươi ta đây đã phải trả giá rất nhiều vô tình nhắc đến bọn họ cho dù là dưới tình hình bây giờ cũng lại cảm thấy kiều ngạo vì họ lại nói bọn họ nhìn giống như hai nhà tướng người hầu lại chỉ biết đi đi ngồi ngồi hò hết dẹp đường hầu hạ cho ta nhưng mà thực ra thì không phải nhiếp thanh gật đầu đồng ý ta biết chỉ cần nhìn vào lão ngư đã đi theo gia c á c tiểu hoa đến hai mươi năm tiểu dư đã đi theo bên cạnh ngươi làm việc tới m ộ ư ơ i năm vẫn lại sừng sững không ngã trên giang hồ hơn nữa gặp án phá án ta lại biết rằng bọn chúng cũng là những nhân vật lợi hại được che giấu khá tốt quyết không phải là những kẻ bình thường vô tình lại nói người rất có ánh mắt cũng là đủ tàn nhẫn nhưng vẫn không đánh ngã được hai người bọn ạ n h t r o g mắt n h i hiện ế p Thành một vệt sáng xanh. Nhưng... sáng ra Ta lại đánh n giọng ã được ư n g ơ Vô vẫn Vẫn Và không không tình lại nói, Người ngã xuống, Tùy thời, vẫn có thể thanh Ta thể nói. Ngươi ngã xuống. đứng lên. Nhưng ngươi là ngoại Nghiếp nói. Ngươi đứng nổi. Ta không đứng nổi. Vẫn có thể bò dậy và chống lại là lệ. lại i có có dậy. dậy. bò nói của vô tình vẫn rất kiên định cho dù có ngã x u ố n g bao nhiêu lần chỉ cần bò dậy nhiều hơn ngã x u ố n g một lần chắc chắn xem như đã thành công còn người nhiếp thành lại càng xanh lá nhưng có điều chỉ cần ngã xuống nhiều hơn đứng dậy một lần chắc chắn người là một người chết vô tình lạnh lùng nói ta còn chưa chết nhiếp thành lại nói vậy phải xem xem ta đây là có muốn giết chết người hay không sau đó hắn lại hỏi ngược lại người có biết tại sao vừa rồi ta lại không giết chết người hay không Vô tình nhiếp đủ đủ thanh về mặt dạng dỡ vô tình đại bổ đầu cũng có lúc không hiểu gì sao vô tình lại cũng chẳng giận nếu như chuyện gì ta cũng hiểu vậy tại sao bây giờ lại có thể rơi vào tay n g ư ơ i nhiếp t h a n h nói vừa rồi ta không giết chết n g ư ơ i chính là bởi vì được giáo huấn giáo huấn vô tình lại ngạc nhiên giáo huấn gì giáo huấn của người võ lâm trước kia nhiếp t h a n h chỉ sợ c h ẳ n g nghe không hiểu vậy cho nên lại nói rõ hơn những người võ lâm trước kia đối phó với người thành công thuận lợi nhưng kết cục lại bại vong đó chính là kinh nghiệm và giáo huấn tổng kết từ họ Đối đắc với Biểu lại thời cười cười Phải lại nghiêm、mặt. Người tội với người trong võ lâm, có phải là rất nhiều Nhiều phó Phức tạp Nhếp tình tình nhất như không như thanh hay không? Có vô vậy võ ta trên mặt mặt trong rất sao? mà lầm là vô tình đáp Nhiều tới mức, ngay cả chính ta cũng tới ta mức, cả lại đếm không sảng khoái đáp <cười> bọn họ chỉ cần động một ngón tay ta chắc là phải chết tới m ộ ư ơ i tám lần rồi nhiếp t h a n h vẫn nghiêm trang nói nhưng bọn họ thuận lợi thành công cũng lại không nhiều vô tình lại cười khổ Nếp u như không, ta đã sớm không còn sống để cho người bước đường cùng n cho h bước ta đã để sớm rồi. thanh lại không để ý tới sự trào phúng trong lời nói của vô tình Trong rất lòng bọn họ cũng là có người là họ có vô ấ t thành vả mới c n nhưng không g g mà lại i ế tình chết cũng được. Hơn họ không tại t người. nữa, bọn họ lại cũng không sống lại sao? Vô Vậy lại trầm ngâm một lúc rồi nói Bọn họ lại không đủ vận、may. Nước hơn nước. lại lại kém đủ may. một cờ Phải Nhếp thất Thành rồi, bại lại trái đùi. trong cờ nước, kém một tất. tay gàng dùng thua, vậy cho nên bọn họ mới là một nước sai cả bàn cờ chống trải Lại bị người giết bị Bọn chết. họ đúng ã chế được chính h giết? ngự Đó điểm ta. Tại ta t sao lại bị ta giết? Đó mới chính là bị vị đó. b ọ họ là tự mình chuốc h là lấy, tự n k ô biết tự l ư ợ như g sức, n n cũng g mà có thể đã đi vậy à o trong do bên bẫy bẫy? thòng lọng của người. Chúng phải cạm do người sắp đặt ra. Cạm Đúng như đặt ra. phải của cạm Cạm sắp v người để cho bọn họ tiếp cận với người khống chế người sau đó vào lúc bọn họ sơ xuất và lơ là Không kịp đề phòng, người giết chết bọn họ. Ta đã bị chế làm sao có thể giết chết người chế người bọn ngự, người ngự giết giết bị đề đã Ta ta? có sao làm vậy cho nên ta mới quay sang nghiên cứu con người của ngươi cùng với sở trường của ngươi không tiếc dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận với ngươi giành lấy tín nhiệm của ngươi quan sát nhất cử nhất động của ngươi i tới đây, tình lại nói. Người Nghe tình nhịn không được nói. À, người vì ta cũng thực sự là khổ ta tâm đây, được vụ vì là sự r ồ nhiếp thành lại giống như không nghe thấy sự miệng mai trong lời nói của chàng đối phó với người là một trong ba nhiệm vụ lớn nhất mà ta tới đỉnh nghi thần nhưng mà tiêu diệt n g ư ơ i chính là nhiệm vụ quan trọng nhất lần này mà ta xuôi nam ồ về nhiệm vụ của n g ư ơ i hình như là rất nhiều cũng lại rất quan trọng rồi vô tình nhìn hắn lại có vài điểm đồng tình lại là không biết có phát hiện gì có nhiếp thành lại nói người là một kẻ nguy hiểm nếu như không chế ngự được người không kẻ nào có thể tới bên cạnh người nhưng nếu người đã bị khống chế sao bọn họ lại mất mạng dưới tay ngươi được người hoàn toàn không hề có nội lực hai chân thì tàn phế lại còn bị chế ngự vậy làm sao có thể trong thoáng chốc tiêu diệt được cường địch Hắn chuyên nghiệp. hắn hỏi Như chỉ thôi. nói truyền trung, cũng án có có lại cực cực tức, vẻ vậy, rất tâm, tập tự tự một xem mà kỳ kỳ Lập đáp. đáp đã ra, n g ư ơ i cố ý để cho bọn họ chế ngự chỉ khi cho rằng ngươi đã bị khống chế bọn họ mới sẽ lần lượt nói ra trần tướng sau khi trần tướng đã rõ ràng n g ư ơ i mới ra tay hạ sát cũng chỉ khi mà kẻ được cho rằng đã chế ngự được ngươi người mới có thể ra tay với bọn họ ở trong khoảng cách gần tay của ngươi đã không thể nào cử động như vậy chỉ có đúng một cách n g ư ơ i động miệng n g Hết t r ư ờ Trường miệng và động tay hắn động ư như ngươi ngay cả chính vô tình nghe thấy, cũng cảm thấy không thể tin nổi Đúng như vậy. Nhếp thanh khẳng định Động miệng Trong miệng ngươi, cất dầu ám khí, tinh thấy thấy vậy tuyệt cả cảm cất xảo thể khí h vô và ám lại diệu dầu lại mở ra bàn tay cầm ống nhỏ mà hắn đánh ra từ trong miệng của vô tình nói rất rừng rừng tự đắc <cười> quả nhiên không ngoài dự đoán của ta trong miệng người có dấu nhất chi độc tú đúng là thủ ác thủ độc vô tình giải thích nhất chi độc tú thực sự là khác với nhất chi độc tú của đường môn của ta lại không bao giờ tẩm độc chuyện này thì đương nhiên nhiếp thành lại cười lạnh nếu như tẩm độc người ngậm nó trong miệng thì n g ư ờ i sẽ là người đầu tiên bị độc chết vô tình hãy gặp phải người khác hiểu lầm ám khí của mình tẩm độc cho dù là vào lúc vào chỗ nào dưới hoàn cảnh nào chẳng đều nhất định phải giải thích cho rõ ràng hơn nữa kiên trì đến cùng giống như là chuyện này lại còn quan trọng hơn cả chính tính mạng của chàng nhưng có điều nhiếp thanh dường như lại không hiểu cũng lại chẳng muốn đi tìm hiểu dụng ý của vô tình dù sao hắn đã thắng lợi rồi hắn đã nắm giữ cục diện một người giành được toàn thắng vốn không cần phải để ý người thua dưới tay của hắn có cảm nhận ra sao nhìn gương mặt trắng nhột của hắn vô tình lại khó tránh khỏi có vài phần chán nản đường đỉnh đánh Đó Nhưng... năn nỉ cùng lên đỉnh nghi thần, chính muốn không nhất. Nhếp Thành thừa nhận. ta, ta thừa sao? là là lý phải bởi bại vì duy do lại là nguyên nhân chủ yếu vô tình lại bình tĩnh hỏi vừa rồi sau khi ngươi chế ngự ta lại cố ý tới gần sát ta dụ ta nói chuyện là bởi vì muốn ta sử dụng một chiều đó để cứu cái mạng này ta lại lợi dụng sơ s u ấ t của ngươi từ trước để dụ người phát động ra một k í c h toàn mệnh với ta Nhấp Thành ngay nói nên ngươi Ngươi miệng nói chuyện cho phải hỏi ép Ta đặt mà vậy Vậy vui vẻ câu mới đó mở Ta mới có cơ hội thử một cái chứ. Vô tình lại không hiểu. Thử một thanh Thử một thiết ta thể một Nhất tri độc tú của người hay mới xem mà hội cái lại hiểu Phải lại hiền nói Giảo Lại đối cuối có cơ chứ chuẩn có được kích cùng độc phó không Nhếp nhà không Vụ lần ngạng lần người sĩ đã bị sau đó hắn lại cười ta có thể ta có khả năng và ta đã thành công ta đã hoàn toàn đánh bại ngươi Thủ l ĩ nếu, nếu như không phải là đã sớm tính chuẩn thủ đoạn lợi hại của ngươi nằm ngay trong miệng ta vừa bắt đ ư ợ cũng ngươi ngay,、là、còn giống như là tiền nhân kể hết tâm tình ngươi, nói trời nói ngươi nắm được cơ hội, cải hoàn sinh, truyền thành thắng giết được cơ phải với trời hội, cải bại sẽ sao? lập chết hết cho hay là là tức tâm đất, tử c Ta kể để không phải là bọn họ nhiếp t h a n h lại ngầm cuồng nói ta biết tiếp thủ giáo huấn rút kinh nghiệm của người đi trước cũng lại làm ra phương pháp phá địch về điểm này vô tình lại không thể không thừa nhận Ngươi ngông cuồng muốn chuyển đòn nên ngươi không ra tay. Vô tình vẫn nghi Nhưng được rồi thi thực ta sát thủ tay Cho hoặc sự có Vô đã Vừa Vì ra ra dụ bây giờ ta đang muốn cho người hiểu rõ điểm thành công của ta để cho người biết được mình đã bị bại không oan ta đã hiểu rồi vô tình lại nói người lại muốn ta chết một cách k h ô n g phục nhiếp t h a n h lại cười nói <cười> cũng không tới phiền người không phục vô tình lại nói nhưng ta vẫn còn chưa chết nhiếp t h a n h lại sẩm mặt xuống đó là bởi vì ta có một chuyện không hiểu sao ta không lập tức giết chết n g ư ơ i là bởi vì chưa hiểu rõ được chuyện này nhiếp t h a n h lại nhìn chăm chú vào mặt vô tình giống như là muốn làm ra tan chảy hai cái lỗ trên má đối phương người quyết không thể chết được vô tình lại ung dung nói nói cách khác hiện giờ người lại có nghi vấn không thể nào giải thích sao đúng như vậy vậy người lại muốn hỏi ta không sai vô tình dứt khoát nhắm mắt lại hỏi đi sắc mặt nhiếp t h a n h â m t r ầ m bất định Lại lại là Lâm làm lại là Lâm Ngạo nói rồi, Ngươi gọi Ngươi biết? khi biết? biết? từng từng Thanh Nguyệt Công nào chính Thanh Nguyệt Công nhất. rõ ta Tử. thì Từ Ta Tử Vừa chữ câu. đâu Và sao mà mà hắn lại dùng khí lực rất lớn mới nói ra được câu này bởi vì hắn thực sự không hiểu vấn đề này chính là điểm mấu chốt vừa rồi sau khi vô tình kêu lên câu này mới bắn ra nhất chi độc tú khiến cho hắn rất là chấn động nếu như không phải là hắn đã sớm có sự phòng bị thủ thế và chờ đợi có lẽ đã không thể nào tránh được không tiếp nổi một k á c h này của vô tình lập tức mất mạng mặc dù hắn đã dùng dạo nhà thiết s ỉ ngậm lấy ám khí nhưng mà vẫn cực kỳ nguy hiểm cả người đầy mồ hôi lạnh Thiếu một chút thể tiếp mất tại Tất một Một tên. hắn không thể nào tiếp chiêu được. Nói cách khác, hắn như chỗ. chỉ Nói nói. cái câu mạng được. cả nữa, nào gần ngay đã vì một cái tên mà chính hắn không ngờ vô tình lại nói ra được đó chính là tên thật ngoại hiệu và thân phận của chính hắn thanh nguyệt công tử hắn lại muốn giết chết vô tình hắn chỉ mong sao lập tức tự tay mà bóp nát hắn người này mặc dù đã rơi vào tay mình bị bẻ vút nhổ răng hoàn toàn không có sức phản kháng nhưng mà chỉ cần người này vẫn còn sống vẫn ở bên cạnh mình hắn sẽ giống như là lưng bị kìm trích rắn độc trong người ăn không ngon ngủ không yên thậm chí ngay cả đắc ý cũng lại không cảm thấy thoải mái khi còn là bằng hữu với vô tình hắn lại không có cái loại cảm giác đó hắn đã thành công phá giải nhất chi độc tú của vô tình ngay lúc này hắn vẫn không ra tay là bởi vì hắn không hiểu nếu như vô tình đã biết hắn chính là thanh nguyệt công tử vậy tại sao lại để cho hắn đến gần để cho hắn ám toán thành công thậm chí để cho hắn cùng lên đỉnh nghi thần vào trong mãnh quỷ đông đó mới thực sự là mấu chốt cũng là một điểm rất quan trọng sở dĩ hắn có thể thành công chế ngự vô tình là bởi vì vô tình tín nhiệm hắn không đề phòng hắn nhưng vô tình lại biết hắn là lầm ngạo nhất nếu như đã biết mình là thanh nguyệt công tử vậy tại sao lại để cho mình đánh lén vậy lại sao để cho mình ám toán thành công hắn và lại sao để cho mình có cơ hội động thủ chứ chuyện này khiến cho thanh nguyệt công tử không thể nào lý giải nổi vậy cho nên hiện giờ vô tình nhất định không thể nào chết hắn nhất định sẽ không ra tay Bởi vì h ắ Niếp muốn h ỏ cho còn Húng hồ, hắn rõ. lại chờ. Chờ thanh không phải là thanh nguyệt công tử nhưng là lâm ngạo nhất chính là quỷ vừng nhiếp thanh ít nhất người vẫn luôn luôn khiến cho chúng ta cho rằng người l à nhiếp thanh nhiếp thanh ngay như vậy còn người lại phóng to nhìn dáng vẻ của hắn giống như là chỉ mong sao một tay bóp chết vô tình nhưng hiện giờ hắn lại nhất định phải nghe yên tĩnh để xem đối phương nói gì Người Người tình Nghĩ Người chuyện này chắc chắn cũng lại không nhiều Cho dù là người âm thầm đến đỉnh nghi thần làm việc, Nhiều nhất chỉ là có Tổng trưởng Thần Thương hội, Tôn Tam Điểm. Lệnh tôn Đông nhất、hát、Quán cười cười được biết lại tới biết lại việc hội hội Điểm làm là làm là là Lâm âm thầm Tam Mộc Sâm sao sự Cho Bắc thực Vô Chắc chỉ Hác có dù bởi ạ Ngạo nhất vẫn sành mặt, lặp lại Đại Tại lại lại c Cô Cùng được câu được con của lâm Đại Vương Sưng Hùng ngoài Đông Bắc Cao Cầu Ly, Hắc được của h Tình Hoa những theo thôi Nhất sành thế Hùng thành nhiếp thanh hắn hơi Đông Tuyết Tử biết mặt một biết Ta Nương người người vẫn ngươi nào Vương Sưng ngoài Long Giang biến Giọng nói của hắn lại hơi run quỷ run Vậy Ly sao với đi đó đã b mà Lâm Làm mà Lâm là Lặp vì hắn đã không chấn định nổi xem ra đối phương chẳng những biết hắn là thanh nguyệt công tử lâm ngạo nhất vấn đề nằm ở đây nhất khắc quán do lâm sơn chủ cai quản đúng là uy trấn khu vực trường xuân cát lâm hắc long giang. Nhưng đông tế nam, áp lục giang lại còn có thể có thế lực của thần thương hội sóng đồi và ngang hàng không ai có thể nhượng bộ ai vậy cho nên tôn tam điểm của thần thương hội mới nghĩ ra ý này để cho con gái bảo bối của hắn gả cho ngươi Sắc hắn hắn hắn, Chuyện của cũng chuyện chính công của con của địch cũ. mặt lầm Mộng, mọi Mộng công tử lầm ngạo nhất. Vô tình nói, tôn tâm điểm muốn nhằm nhất phát tại trọ biết biết thai nguyệt tử nhất. tình Tôn thông kết lại là lại là liên ngạo xanh. này, nhà người nghe nói nói, này, nhưng không ngạo nói. hôn nhân ngươi những gái ai ra qua đều và rồi. ỉ ỉ đã Ý kẻ Vô với lâm ngọ nhất lạnh mặt nói trong võ lầm đấy cũng không xem là một chuyện gì hiếm lạ xuân thu chiến quốc hán đường ngũ đại cái loại hòa hôn này nhiều vô số kể lạ lùng cái gì chứ vô tình lại nói đúng như vậy lâm s â n chủ cũng vừa lúc định mượn chuyện thông gia để mở rộng thế lực của hắn lâm ngọ nhất lại cười lạnh <cười> chuyện này liên quan gì tới n g ư ơ i hồn phối cũng là vi phạm quốc pháp đại tống hay sao vô tình nói chuyện này vẫn không liên quan gì tới ta nhưng ỷ mộng cô nương lại không muốn gả cho ngươi lâm ngạo nhất lại h ừ lạnh nói tiện phụ đó vô tình lại nói hận ý của ngươi đối với cô ấy ta đã sớm nhận ra từ trong ánh mắt của ngươi khi mà nhìn cô ấy nhưng mà tôn tam điểm cũng lại chẳng có làm gì cô ta cả dù sao đó vẫn là con gái ruột của hắn hắn có tàn nhẫn vậy thì hổ dữ cũng sẽ không bao giờ ăn thịt con lâm ngạo nhất xanh mặt, giọng nói Người mặt, kỳ dị.、Người、lại thực sự cho rằng hắn sự rằng lạnh à là mà một Tâm Điểm Lâm Mộc Xâm, tình Ta biết Tôn thân người như nói. không người như không. Nhưng người, phải hay phụ vậy Vô vậy sao? có l i k h ô g p ả i lùng à một mặc Lâm thể trong ngón tay Nhất người quyền ngón hắn. Chẳng những hắn lại không phải, Ngay cả người, cũng không phải. Lâm Ngạo nhất lại lạnh khỏi lại phải. phải. lại có cho lực chạy của cả để l ra nói người lại hiểu rõ lâm gia chúng ta quá vô tình lại nói Các có chiếm giá người Nam. Người đã sớm có giá tâm sâm phía lầm ạ mạo một số nhân vật võ lâm trung thổ, đi lại tại trung Nguyên, lại i xuôi giả đi tiếng, thường lút thế thậm một vật trung thổ, Trung tập chí nhân danh hợp lén Nam, rộng Nguyên, còn dựng gây lực, lâm mở số võ v cánh, â ngạo nhất hỏi ngược lại vậy tại sao ta không dùng danh hiệu thanh nguyệt công tử này kết giao với người chẳng phải lại càng tiện lợi hơn nhiều sao vô tình lại nói dùng danh nghĩa người khác hành tẩu giang hồ người có thể làm gì tùy thích không cần quan tâm danh dự lại có thể thoải mái diệt trừ chướng ngại đối địch với đông bắc vương lại còn có thể giết chết kẻ địch trung thành với thần thương hội huống hồ quỷ vương nhiếp t h a n h xác thực là bạn tốt của trang hoài phi tình hữu i nghị trong truyền thuyết đó có thể khiến cho chúng ta yên tâm về ngươi nhưng đáng tiếc ngươi lại là một đại bổ đầu thủy chung khiến cho chúng ta không yên lòng nếu như không một khi mà gia nhập nhất khắc quán chúng ta há chỉ là sưng hùng đông bắc mà còn có thể uy trấn giang hồ hiệu lệnh thiên hạ Vô không tình Tại trấn tại thiên lệnh lùng nói, giang lệnh muốn người khác phải nghe lệnh ngươi? Ngọ Nhất lại không cần nghĩ phải hồ? phải hiệu hạ? khác phải lại lại ngợi, ngươi Tại sao sao sao uy Và Lâm muốn sống như thờ người lời. không khác, của tức của lập Nếu dựa thở Vậy trong h phải khiến cho người khác nghe theo lệnh của ngươi. Đã đi vào giang hồ, vậy thì phải chuẩn bị làm cường giả. Là một lão đại. Nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Giang hồ là cái gì? Vô tình lại khinh thường nói. Giang hồ... chẳng qua chỉ là một hồ、bơi. Cho dù chỉ là một chỗ ì gì? giả. người ngươi. đi giang đại. Giang cái lại nói. Giang bơi. bơi lội, ta lại cường sống. cũng muốn đè sóng dương của vào lão gió. mưa một ta ta một một ta t làm Là là là là làm làm qua Đã để đè vậy Vô buồm, bị dù mắt lâm ngạo nhất bừng lên một loại ánh sáng x a n h thân là một người trong võ lâm vậy thì phải chuẩn bị tử chiến không tiếc núi t h a y trồng núi t h a y kẻ thắng làm vua võ lâm là cái gì v ũ tình vẫn chế nhạo nói võ lâm chẳng qua là một nơi hiểm ác tự bịa đặt ra ngươi giành được vị trí đệ nhất vậy thì làm sao chứ làm sao lâm ngạo nhất nói trong một vại nước ngươi làm con cá lớn nhất mới có thể cắn nuốt những con cá khác không bị cá khác khi dễ trong một khu rừng rậm người phải là con thú mạnh nhất mới có thể săn giết những con thú khác không bị những con thú khác cắn nuốt Nhưng chúng ta là người Không phải là cá. Vô tình lạnh nhạt nói、và、cũng không phải là thú. Cũng vì là người Người còn không bằng thú và cá. Lâm Ngọc Nhất lại nói cá là cá lớn nuốt phải phải thú thú cá cá Cá cá ta là là là là Lâm lại Là Và và Vô cá vì bé cá ác khinh cá thiện thú là khi đói bụng mới sát thương những con thú khác nhưng người thì lại không phải người hại người thông thường không phải là bởi vì đói bụng mà là chỉ vì tham lam vì ghen tị thậm chí chỉ cần nhìn không có vừa mắt là có thể hạ độc t h ú hơn nữa người nhỏ vẫn có thể sát hại người lớn người địa vị thấp vẫn có thể đối phó với người địa vị cao bởi vì bọn họ không có ra tay ngoài sáng được thì họ sẽ cố gắng ra tay trong bóng tối hãm hại và ám toán dùng đoạn mọi loại thủ vào ô công tình trầm mặt một Nhất ta thống thống nhất một trật tự tắc tìm một người nói đúng、lâm、Ngạo nhất lại nói vậy cho nên chúng ta lại muốn thống lính Giang Hồ, thống nhất võ lâm. Sau đó, một lần nữa điều chỉnh trật tự của Giang người cho Hồ Hồ pháp cho thế pháp lại lúc Lâm lại lại lâm lâm lại lý điều mọi giới của của có có đó để vậy võ võ v quy sau thời hán đường người hán trung thủ các người đã từng ba lần bốn lượt công chiếm đông bắc chúng ta nhưng một à và hào chúng ta có cho các thực được chúng tác phách của chúng của các của chiều chính tác chính nhiều hảo hán Không hiện Hiện phong nhanh nhẹn mãnh Khí phách hào hùng Trình hoang phí của biện kinh Thay hù phong bất chính. Mười người đều nói như vậy. Vô tình khẽ than Nhưng rúng người nay nam Dùng người nam người đốn biện người nói ta ta sắt ta Tẩy bất dừa Xóa vó quá mưu xuôi suy đều đổi đổi bại Mười lại Vô để sự sự âm vậy bỏ khi đã nắm giữ quyền thế của giang hồ người nào khiêu chiến quyền uy của hắn vậy thì hắn sẽ tiêu diệt người đó vậy thì lại càng quá quắt cũng lại càng không bằng lúc chưa có thống nhất thiên hạ mà đúng như vậy không nghe lời phải loại trừ lâm ngạo nhất nói nếu như không thì ai sẽ nghe lời ngươi vào trong giang hồ phải vượt trội và xuất sắc phải làm cường giả kẻ yếu cho dù là có ưu tú đi chăng nữa cũng không có ai để ý tới hắn ta cũng lại không muốn sầu não không vui lặng lẽ vô danh mà trải qua cả một đời này Vô tình lại nói lại nếu nói như vậy không có phân biệt lầm ngạo nhất lại hỏi cái gì không phân biệt vô tình lại nói một khi các ngươi nắm quyền chỉ càng thêm nhiều giết chóc càng sinh linh đ ổ thán ngươi chỉ biết nói miệng còn chúng ta đã sớm động thủ rồi lầm ngạo nhất lại ngạo nghễ nói giống như ngươi bây giờ chỉ có thể động miệng thôi còn ta vừa ra tay thì đã có thể đánh vỡ cái miệng của ngươi ngay cả ta mà người cũng không thể nào khoan dung được vô tình lại nói thì sao có thể cải cách tệ nạn đương thời xóa bỏ tác p h ò n g bất chính làm sao có thể khoan dung nhân sĩ đối lập trong thiên hạ Hừ, ta khoan d u n g bọn chúng để làm gì bọn chúng có thể khoan d u n g ta sao l â m ngạo nhất lại nói không phục thì giết nghe theo thì sống từ xưa tới nay mạnh được yếu thua muốn thay đổi cái thói xấu đó việc gì mà phải bắt đầu từ ta chương ú n sinh g ta t hy r ớ c chỉ lại b khác cười một h i Trùng nguyên mươi ba hùng tâm và g i ã tâm lại nghe vô tình than một tiếng à chính là g i ã tâm này l â m ngạo nhất lại cao ngạo nói có g i ã tâm không tốt sao v ô tình lại thở dài nói nếu như thế lực của các người thực sự vào nam nhất định sẽ tranh giành giang nam d ò n g ngó trung nguyên giang hồ sẽ vĩnh viễn không có ngày nào bình yên cả lâm ngạo nhất lại nói có giang hồ thì đã không có ngày bình yên rồi trong thiên hạ này nơi nào mà không có đấu tranh chứ triều đình sao bè cánh đấu đá tranh quyệt đoạt thế thương trường sao mưu tài đoạt lợi cậy tiền bức người Sĩ phù sao? sư, phù danh trục lợi, tranh vị cầu quan. Cũng giống như người, uống cho thân thủ thật thể chắc. Nhưng mà lại học không biết thành, không chịu thay Mua quan. làm lâm mà cầu uổng Cũng giống người, vốn tông vững trục tốt, trụ cột biết có lợi, lại vị võ đó ổ bổ i Tới tiểu sai, tiểu khoái tận ngày hôm nay, vẫn chỉ là một tên tiểu quan sai, một tên ngày nay, vẫn quan không là hôm chỉ c là ê n chức được. Đó l lựa chọn của ta ta lại chỉ muốn làm việc cam tâm tình nguyện không oán giận Vô tình lại nói. lại nhưng có đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn như các người cứ tới rời sông lấp biển giang hồ lại càng máu tanh và gió bão trời yên biển lặng cạnh tranh công bình như vậy không phải là tốt hơn sao Lâm lại Làm làm lai lĩnh, lợi. mưa mắm mưu Ngạo Nhất lại nói. Trên cõi đời này vốn không có chuyện công bình. Người vừa sinh ra đã không công bình rồi. Làm con của Thái Kinh và làm con của bình dân Tĩnh, ngội trong tương lai sẽ hoàn toàn bản dùng quyền gọi gió, Thái Bách khác thể hô biệt. cõi đời rồi. Ai có có đó có ra của của đã và vừa kỳ kẻ sẽ Đó đạo đúng. đâu? đánh đến có chính thực chỉ chết, hiển nhiên, không hồ? hồ hồ thắng Giang Giang Giang nơi sống người, chết, người mình, là lý là mà gì một ra ta ta ở vũ à người Giang bại. hồ do một ngươi, ngươi tỉnh tự lượng sức, lại còn muốn nhúng giang sức chuyện lại hồ. tay vào chuyện giang hồ. Vụ tình nói giá tâm của các người lớn như vậy nếu như chúng ta mặc kệ chỉ sợ gậy hỏa vô cùng hối hận không kịp mỗi người muốn làm loạn thiên hạ đều nói là bởi vì muốn trị an thiên hạ nhưng một khi nắm giữ thiên hạ rồi lại dồn thiên hạ vào nước sôi lửa bóng nhưng không cần để ý Lâm lại nói, là ta, làm lập lớn, là Đây tâm tâm? tâm Ngạo Nhất nói. hùng trượng không hùng tình nói. Hùng đầu ngầng đầu không đại đạp phu hả hổ thẹn. đất, ta, trí trời đội cuối có đầu đầu của Vô nếu như muốn thực thi hoài báo để mà không uổng đời này ngươi nên làm một chút chuyện có ý nghĩa cho nước cho dân chứ không phải là phương thức tập kích đồng đạo tranh giành giang sơn dòng ngó giang nam ám toán người khác giống như ngươi đó là g i ã tâm người người đều phải có g i ã tâm ngươi cũng là một người thông minh Lâm nhất hiếp mắt nói. Người lại mắt dám nói mình không tham Ngọc Nhất nói. Ngươi nói không quyền hiếp sao? một người thực sự đủ thông minh vốn không nên tham quyền vô tình nói s ợ nhất là những kẻ tự cho mình là thông minh lại hết sức tham quyền còn không bằng những kẻ ngu xuẩn ham quyền gây họa không lớn n Ngạo Nhất lại dẫn dữ quát lên.、Vậy、người nói, ta là kẻ ngu xuẩn.、Vô、tình lại hở hứng nói. Người thực sự tham quyền. Ngạo Nhất lại nói. Người không Lâm lại là lại Lâm lại tham tham hở thực trở quát ta dữ q u Vậy Vô y kẻ sự ề trời chu đất diệt người không vì mình trời đất không dung vô tình lại nói h à m quyền không nhất định phải là hại người cần hại người quyền thế kiếm được từ giết người ta lại có quyền để cho hắn nếm thử tư vị thất thế một chút lầm ngạo nhất lại cười nói <cười> hiện giờ người cũng lại chẳng có long tuyển kiếm còn là thịt nằm ở trên thớt lại còn học người ta bàn luận quyền thế sao uổng phí cho một người thông minh Muốn muốn quyền, nào có chuyện nào dàng như là bàn tay không cần ngươi. ngươi, đoạt đại lại hại trở tay ta muốn giết là giờ, Bây có dễ vô ậ y là giết. Ngươi k h n không mạng ngươi g giữ làm chủ được, cái của được. tình a chính có ngươi quyền. là Vô t lại nói một người thực sự thông minh sẽ không để ý tới người khác nói hắn ngu xuẩn một người tự cho mình là thông minh sẽ không chịu được người khác nói hắn ngu ngốc lầm ngạo nhất lại r ứ t khoát nói ta không cần tranh luận với người sắp chết nhiều như ngươi sau giọng nói của hắn lại dần dần lạnh đi đã tỏ ra rất không kiên nhẫn Ta n ó i với n g ư ơ Ngươi ngươi ngươi, mà ngươi, hoài, ngươi ta không đương sơ i nhiều tai với lại biết khi hoài phải nhiên muốn biết điểm Tại lại như không nghe đừng muốn chuyện nào nghĩ không nhếp thanh Hắn muốn quan trọng nằm tình nhìn hắn Nhưng vẫn không đề phòng、vô、tình n thì trách hạ thủ chỉ hở hở chớp đều đề đầu cuộc được vậy Vậy vô Vô g độc đó đâu lọt là là ta Ta một Từ bắt ta Rốt mắt sao ra của có mà mà sơ ở ơ i thực sự muốn biết sao l â m ngạo nhất nói người cũng có thể chờ người của ta tới đông đủ sau đó dùng hình với người rồi người nói ra cũng được nhưng mà trước khi ta hiểu rõ chuyện này giết chết người thực sự đúng là một việc đáng tiếc vô tình lại nói ta đã vốn định nói đại bồ đầu của ta vẫn lại sợ hình sao ta sợ không ai là không sợ đau l â m ngạo nhất lại nói Ngươi đúng là một người thông minh. Người thông minh nên mau chóng một chút nói ra những gì nên nói. gì giảm Lại đau chút là một mau một thể bớt khổ ra có vô ề sắc thịt. v tình lại nói ta vừa ngập mặt đã bắt đầu hoài nghi ngươi rồi l â m ngạo nhất lại không tin ta có cái gì mà ngươi sinh nghi chứ váy váy l â m ngạo nhất lại không hiểu rõ vô tình muốn nói chuyện gì váy lần đầu tiên ta gặp n g ư ơ i n g ư ơ i đang trên đường lên đỉnh nghi thần vô tình nói và ngươi đang đốt thứ gì đó l â m ngạo nhất cũng đã nhớ ra đó chính là váy vô tình nói mặc dù rằng ngươi đã đốt gần hết nhưng ta vẫn có thể phân biệt ra đó là một bộ váy còn có thể nhìn thấy đường viền trên váy đúng như vậy l â m ngạo nhất nói ngươi lại còn hỏi rằng Ta đốt váy của ai? váy người, người. người không trả lời nhưng ta lại chú ý tới tay của người tay của ta ngón tay của người có dính phấn vàng váy phấn vàng tay của ta l â m n gạo nhất nén giận lại nói từng chữ từng câu người có thể nói rõ ràng một chút quan hệ trong đó hay không chiếc váy mà người đốt đường viên có khảm thép vàng vậy cho nên lúc cháy mới phát ra lửa xanh vô tình rất nhanh nói rõ quan hệ trong chuyện này khi người đốt chỉ lo đốt nó thành trò lại quên mất trên tay đã dính phấn vàng Ph phấn vàng l â m n gạo nhất lại nghi hoặc vậy thì sao Chẳng tình sao Vô lại lâm ngạo nhất, nhất, người người nhất lại khẽ than một tiếng tay trái lại vỗ vào sau đầu của mình Huy hiệu tỉnh thần thương hội quy nghiêm ngặt, coi trọng khí phái.、Vậy、cho quy Vậy gia nói. coi của tộc. ra đông ngặt, trọng bất Vô Sơn nên, kể lâm à bọn họ cải trang cải c ra sao, ngạo nhất nói tiếp bọn họ theo huy hiệu của thần thương hội lên y phục vô tỉnh nói bối phận càng cao phấn vàng sẽ càng nhiều huy hiệu lại càng rõ rệt sau đó chàng nói ta đã kiểm tra màu sắc chất liệu của phấn vàng chính là thứ dính trên tay của người đốt cháy trong lửa giống nhau như đúc Lâm lại lại Lâm luận là mộng, mộng Ngạo Nhất lại nói Vậy cho nên... Vô tình lại nói Vậy cho nên, ta khẳng định người đã giết chết người của thần thương Ít nhất, bên cạnh ỉ mộng, đã có người chết trong người、Lâm、Ngạo Nhất không、phục. Người há có thể kết luận. Nói không chừng, ta chỉ là cởi hết y phục của thị nữ bên cạnh giết cho cho chết hội chết phục há thể chỉ hết phục thị ta Ít tay kết ta cởi có có Vậy Vô Vậy y của của đã đã ỉ ỉ lên giường với cô ta mà thôi ta chỉ theo hủy y phục thôi lại không hề thực sự giết chết cô ta vô tình lại chỉ h ờ hứng nói vậy sao lâm ngọ nhất lại cười một tiếng trong mắt có vẻ kính trọng Ta chỉ là chậm hơn một、bước. Ta cũng đang tìm tung tích của đại lão hổ ngô thiết dực kìa. Ta một chút trong thiên đang của kìa nghĩa chỉ chậm bước cũng dực cũng chẳng có cho công Cái chuyện Chỉ thích hơn hổ định đánh hổ hạ nhân hợp với người đại bổ đầu như là lão lại lão lại loại này giận ngươi ngô người người bổ với đại đại Để Đòi đạo đại đại đại đầu ý Ta thú lại chỉ hùng vô ớ i những tình lại cười nhạt nói <cười> vậy hiện giờ vẫn còn chưa bắt người cũng lại chưa khám phá ra được vụ án này mà l â m ngạo nhất lại nói nhưng ta đã không chờ được nữa ta đã cảm thấy người bắt đầu hoài nghi ta nếu n h ư ta không tìm thời cơ mà hạ thủ n g ư ơ i chỉ sợ người mà n g ư ơ i bắt được lại chính là ta án mà n g ư ơ i phá chính là mưu đồ của ta Vô tình lại nói, đúng. Ra tay trước, tay át Nhất ta trễ một một toàn diệt. Ta tiện tất nói. Đúng. đúng Ngạo nói. Ban ung dung, gần như đúng nước quân còn rằng ngươi không có tiện đi lại, hành động tất nhiên họa. cho chậm chạp. lại là lợi. là Lâm lại là lầm, lại lại, đi sai đi có được đầu đã gặp Ra Ra sau, bước, sẽ quá bị vậy cho nên dù là đã tới trước ở bên đường chở n g ư ơ i nhưng mà lại không đốt hết y phục để cho n g ư ơ i t i n h mắt nhìn thấy sơ hở ta lại sợ ngươi nhìn ra điểm đáng nghi ngờ vậy cho nên tự động nhắc tới chuyện có liên quan tới trang hoài phi nhưng ta vẫn lại không lừa gạt được ngươi Vô tình nói. Vì với không công tình tiến gạt ta, tốn ít Nhất nói, muốn giành được tín nhiệm của mọi người, cùng ngươi nhỉ? Ngọ nói, công. khổ khổ mọi lại cười Lâm Là được được đã của sức lừa sự khổ công. Ta lâm ạ i phải còn đ t r ê ngạo n ư thương ờ i hai nói. Cái mình tâm. lớn. tình hơn nữa, còn bị kịch độc công kịch vết Vô Và l độc bị o i lại lợi hại. độc đó cũng lại thực n g Lâm ạ sự nhất nói nhưng ta vẫn có thể chịu đựng được đông bắc lâm gia chúng ta từ nhỏ tới lớn đều lại dùng băng thiên tuyết đã sớm bồi dưỡng được năng lực kháng độc sau khi hấp thu lấy độc trị độc ngược lại vẫn có thể dùng để t ầ m bổ nữa vô tình lại đứng chính nhưng chỉ sợ đó không phải là băng thiên tuyết mà là xúy đầu lam